Trường 990 khởi đích huyết án, theo tiếng quát giữ tợn vang lên, bầu không khí căng thẳng tại khu vực nhất thời vỡ tan, không ít người có ý phản kháng vào giờ khắc này bị chiếm cứu bởi sự thòm tham lam lồng đậm. Thiền sơn huyết đảm đối với bọn họ đều có lực hấp dẫn cực lớn, nhưng nếu không có thông linh bạch Hồ dẫn đường, bọn họ căn bản không có khả năng rông vào cho lên. Tuy nói biết rõ thực được tiêu viên mạnh hơn, nhưng vì sự hấp dẫn của thiên dân huyết đàm cũng chỉ có thể liều chết một lần. Um, tham liện mới hiện ra, trong mắt mọi người thì một đạo âm thanh âm trầm đột nhiên vang lên, mọi người còn đang ngạc nhiên thì thấy có một bóng người bị đánh bay giống như là bị diều đứt dây. Tùng bay một hồi, cuối cùng mạnh mẽ đụng vào khốc cây đại thụ, lực đạo mạnh mẽ đến nỗi trực tiếp làm cho đại thụ nhanh chóng tạo thành vài cái khe to bằng nắm tay. Đại thụ che trời thoáng một cái trở lên lùng này sắp đổ. Phóc Bóng người rơi xuống đất thì một ngụm máu tươi rơi xuống phun ra, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái đi, ánh mắt hướng tiêu viêm, trong đó mơ hồ một chút hoảng sợ cùng oán độc. Nhìn một mảng tranh đấu vừa xảy ra không ai không rõ, đến cuối cùng xảy ra chuyện gì, bọn họ duy nhất có thể thấy tên xui xẻo này dẫn đầu phá vỡ không khí căng thẳng, chân mới bước ra một bước liền đụng phải công kích hùng mãnh. Như vậy có thể biết được người động thủ rất rõ ràng là vị thanh niên mang vẻ mặt lạnh lùng kia, tiếp theo sẽ không lưu thủ. Các bộ di chuyển nhẹ nhàng, ánh mắt tiêu viêm nhìn chăm chăm cờ gỗ, thẩm nói trong lòng, tiếp tục chậm rãi phun ra một đạo lời nói uy nghiêm, bằng đầy sát ý. Nghe được lời này thì yết hầu không ít người bỗng giật giật mấy cái, tham niệm mới trảo lên trong lòng. Vì việc xảy ra thoáng có chút phai nhạt một chút, bọn họ hai mặt nhìn nhau, dĩ nhiên không ai dám tiếp tục mang dũng khí dẫn đầu ra tay. Nếu hắn tiến nhập mê trận, mọi người muốn có được cơ hội tiếp tục phải chờ thêm ba năm. Nếu có thể thuận lợi sông qua, nó không chừng có thể một đường cơ hội. Chỉ cần đi vào thiên sơn huyết Nam cái gì cũng đều đáng giá. Đến lúc đó gia tộc cùng tông môn các vị tự nhiên cũng có đãi ngộ khác cho các vị. đãi ngộ đó có thể so với hiện tại mạnh hơn nhiều. Nếu là sợ đầu đuôi, có thể thành đại sự sao? Ngay khi tham niệm mọi người vừa mới trùng xuống thì một tiếng hét vẫn lộ, tràn ngập kích động, lần thứ hai vang lên. Ánh mắt tiêu biêm vào giữa khắc này trở nên âm hàn một cách dị thường chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy người vừa phát ra âm thanh rõ ràng là người bị đánh, nhìn nhìn thấy Tiêu Viêm nhìn sang thì lòng người lọ đột thời run rẩy, xóa đi vết máu, lùi về phía sau mấy bước, ánh mắt của hắn đảo qua xung quanh, thấy sự tham lam lần nữa trỗi dậy trong ánh mắt mọi người thì lúc này mới cười lạnh. Nét cười này vừa mới xuất hiện không lâu, đột nhiên cứng lại bởi mắt hắn thấy trước mặt có vài phần thân ảnh quỷ mỹ hiện lên, Tiêu Viêm với nét mặt âm hàn hiện tại hiện ra trước mặt hắn. Tại khoảnh khắc thân hình tiêu viêm hiện ra thì đồng tử người này co rụt lại, là cường giả đấu hoàng phản ứng của hắn đồng dạng không chậm, một chân chậm dập mạnh trên mặt đất, đại địa đột nhiên mạnh mẽ nổi ra một cột đá, trên thân đỉnh đá lúc này lòng chân của hắn một luồng lực lượng đẩy mạnh trực tiếp hướng phía Đậu Vương hậu phương vọt tới. Cảm thụ được tiếng gió bên tai trong lòng người kia khẽ thở nhẹ nhỏ một hơi chợt một lần nữa chói tai, các người đứng ra đó làm gì? Mặc dù là người này là cựu tinh đỗ hoàng, nhưng nếu như chúng ta liên thủ thì tuyệt không thể chống lại chúng ta. Hắn đang nói đột nhiên dừng lại, thân hình đang tung phía sau đột nhiên ngừng lại. Đồng tử nhanh chóng co rút, sau đó chậm rãi cúi đầu, thì thấy một bàn tay bao phủ bởi một ngọn lửa xanh lục. Sắc bé như đào phòng, từ phía sau lưng mạnh mẽ chém tới. Nhiệt độ hỏa diễm nóng bọc, làm cho trên bàn tay không hề dính một lửa giọt máu tươi. Một kích đánh chết người này, mới phát xa, thì sắc mặt tiêu viêm lại càng thêm băng hàn Hắn có thể cảm giác được tham niệm trong ánh mắt những tên kia đã hoàn toàn bị dụ dỗ mạ ra. Ngọn lửa nhanh chóng, lập tức đem thân thể người này đốt thành chóc bụi. Tiêu viềm xuất hiện đến lời bên cạnh yên nhiên, một tay giữ lảng sau đó như thiềm điện hướng cổng gỗ dữ dội tới. Ấm ẩm ầm với khoảng cách hơn 10 m lấy tốc độ tiêu viêm cũng không xa, trong nhá mắt là tới được. Nhưng khoảng cách đó, khoảng khắc thân hình vừa động tiến vào đại địa, trước cửa gỗ nhanh chóng động đậy hơn 10 chiếc cọc gỗ nhọn bén do đấu khí ngưng tụ mà thành chui từ dưới đất lên, vừa vặn đem cổng gỗ phong kín, đôi mắt híp lại nhìn bức tường phòng ngự bằng cột gỗ kia. Tay áo Tiêu Viêm lên, một gọn lửa xanh lục tiềm điện bắn ra, trực tiếp đem nó bẻ gãy lát. Đối với khắc này thì bàn tay hắn nằm, nắm chặt lại, huyền trọng xích cũng hiện ra. Ầm ầm. Đám gỗ mới bị phá hủy thì dưới mặt đất đã lộ ra vô số trụ thạch, thế thế yên nhiên vội vàng nhấc Nhẹ, cẩn thận, thanh âm vừa mới phát ra thì làng đột nhiên cảm giác được sự căng thẳng của vòng eo tinh tế, thân hình thoáng một cái liền tới trước, cánh cửa bằng gỗ, thân hình hạ xuống đột nhiên có một tiếng xé gió chói tay vang lên, từng đạo kinh phong ẩn chứa năng lượng hùng hồn hướng hai người tiếp viêm mạnh mẽ bắn tới, khuôn mặt Tiêu viêm không chút thay đổi, bàn tay nắm chặt trọng xích, bàn tay hán vừa mới động, nhất thể hiện lên một tầng thước ảnh, tạo ra trước mặt một cái phòng ngự bằng thước ảnh kín không một khe hở. Ấm Ấm, vận động công kích khi rơi vào trên phòng ngự thức ảnh Nhất thời phát ra âm thanh thanh thúy Mà thức ảnh cũng giảm đi rất nhiều Nhưng vừa mới tiêu tan lại có thêm rất nhiều thức ảnh Liền miền rậm rạp, liền miền bất tận Thức ảnh phòng ngự đen nháy Tựa như là một lồng tròn màu đen bao phủ tiêu viêm cùng yên nhiên Mà những cái trận công kích Tuy nhìn hung hẳn Chỉ có thể làm cho thức ảnh hiện lên Chút cợn sóng mà thôi Lấy thực lực tiêu viêm hôm nay thi triển lục hợp tu thân xích thì bằng vào thực lực bọn người kia thật có có thể đem nó phá giải, hơn nữa đạo pháp phòng ngự của xích pháp vốn là liền miên bất tuyệt. Thì dù đám người kia nhiều hơn cũng không thể làm được gì, khi mà đạo công kích cuối cùng giữ thức ảnh màu đen chống đỡ được thì trong lòng bọn người không khỏi run rẩy, tuy nói ngày này là cựu tinh đế hoàng, nhưng bọn hắn nơi đây gần 20 người đế hoàng, vậy mà hiệp lực lại không thể phá vỡ được phòng ngự của đối phương cựu tình đế hoàng uy mạnh, nhưng muốn đạt tới trình độ này cũng rất khó khăn, thức ảnh hồ đen chậm rãi tiêu tán, hiện ra thân ảnh trẻ tuổi. Chợt trong lòng mọi người phát lạnh lại, lần nữa hiện ra một đôi ánh mắt đen nháy không trộn lẫn, nhất là tình cảm chậm rãi lâng lên. Bà Phạm là người bị con người đảo quá, đều có cảm giác lạnh lẽo như độc xà nhìn thẳng. Người đi vào trước, từ đưa lưng nhìn về, yên nhiên nhẹ giọng nói: "Nghe vậy, Yên nhiên ngẩn ra, chợt ngoằn ngoán, khẽ gật đầu nói, ta tại cửa cầu trận trấn ngươi, người tiến vào không lên đi loạn, cẩn thận một chút, tiêu viêm khẽ gật đầu, thấy thế yên nhiên ôm chuồn bạc, lúc này cẩn thận, thối lùi đến cửa gỗ. Nhìn thấy yên nhiên đi vào, trọng xích trong tay, tiêu viêm vùng lên, đấu khí màu bạc hùng hồn, nhất thời từ cơ thể bùng phát, tiến trong trọng xích, và theo sự quán trú của đấu khí không ngừng, thì trọng xích màu đen nhánh kia dần chuyển sang màu xanh. Cảm thụ được đấu khí trong trọng sách trong tay tiêu viêm càng ngày càng hùng hồn thì sắc mặt bọn người ở đây đều biến đổi. Có một ít người cẩn nhận. Cảm nhận được cự nhiên lặng lẽ tối lui. Tới bây giờ bọn họ mới hiểu được người thanh niên trước mặt kia nhìn trẻ tuổi nhưng thực chất thực lực cùng đám vương trần đường ưng gia họa thực lực như nhau. Bây giờ mới đi thì đã chậm. Cảm nhận được có người muốn rút đi trên khuôn mặt lạnh như băng của tiêu viêm xuất hiện lụ cười lạnh lẽo Ánh mắt của hắn mới hít lại thì trọng thước vuông ra Diễm phân vệ lãng thước âm thanh quát khẽ vừa mới vang lên thì sáng trong viến khu vực trở lên vận vẹo. một đạo xích màng màu xanh biếc khoảng chừ 10ượng đột nhiên giống như một con dao long phát ra, Tiếng rít chói tai điên cuồng vặn tới khi con dao lòng này đánh tới, thì nhất thời mặt đất xung quanh bỗng nhiên trở lên hỗn loạn, từng khe không ngừng lan tràn khắp nơi, đạo xích màng màu xanh biếc cực nhanh, hầu như trong nháy mắt đã tới gần bọn người kia, mà thấy thế bọn người này vô cùng tinh hãi chỉ có thể liều mạng thúc dục khí, trong cơ thể hình thành một phòng ngự ở phía trước. Ầm ầm, những tiếng lộp mạnh do năng lượng va chạm không ngừng vang tới trong mảnh đất này, những tiếng kêu thảm thiết cũng theo đó mà vang lên từng đậu thân ảnh trong đám người nhất thời bị đè mạnh xuống đất, những khe lứt trên mặt đất cũng vì vậy nhiều hơn, mà những cây đại thụ trong phạm vi trăm mét xung quanh cũng vì vậy trở nên nghiêng ngạ không ít. Lấy thực lực tiêu viêm hiện giờ thi triển diễm phân vệ lãng xích, cho dù cường giả Đỗ Hoàng đỉnh phong cũng không dám chống đỡ, còn những cái người này chưa vượt đến ngũ giai Đỗ Hoàng thì kết cục tự nhiên là vô cùng thê thảm, xích mang chậm rãi tiêu tan. Mạnh đất chậm. Cũng chấn động Từ từ định chỉ. Tiêu Viêm hơi hơi ngẩng đầu. Nhìn thấy đám người ở bên ngoài, giờ phút này không khỏi thống khổ rên gật đầu, một chút bọn người này chỉ sợ rằng đây cũng chính là những người không thể nhúc nhích nổi. Bàn tay hắn khẽ xích thu trong dưới chỉ. Tiêu Viêm mới tiến vào bên trong thì một âm thanh giả lừa đột nhiên quấy thị vang lên bên tai. Hắc hắc chàng trai, thủ đoạn cũng ăn độc lắm, lại có thể thu tập hết đám người, nhưng mà chẳng lẽ người biến nơi này loạn đến vậy, nghĩ đến giờ đi vậy sao? Bước chân của tiêu viêm dừng lại, hắn mới ngừng đầu thì thấy một đạo lão giả áo xám đang ngồi ở trên tân cây, đang cởi hiếp mắt nhìn hắn, đấu tông. Ánh mắt nhìn qua lão giả áo xám, đồng từ tiêu viêm co lại, người này xuất hiện vô cùng quỷ dị, lấy thực lực linh hồn của hắn vậy mà không thể phát hiện người này, hơn nữa không phải là cường giả có thực lực đấu hoàng không thể tiến vào thiên mục sao, vì sao người này có thể? Chương 991 Thiên Sơn Đài. Tiểu Diêm đem ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm lão giả mặc áo bào xám, một lát sau mới cười một tiếng ôm quyền nói, vị lão tiên sinh này hẳn là tiền bối kim thừa tộc rồi. Thiên mục sơ mạch áp chế thực lực đấu hoàng cấp đi vào. Mà thực lực vị lão giả trước mặt lại vượt khỏi giới hạn này, chắc hẳn không phải là người từ bên ngoài tới, một khi đã là vậy hẳn thuộc cường giả bản địa. Mà hiện nay, thiền mục Xuân Mạch là địa bàn của kim tử tộc, người này chắc hẳn cũng là tộc thử vệ kim tử. Nghe vậy, lão giả áo xám cười sững sờ, chợt từ trên nhánh cây nhảy xuống di chuyển vòng quanh tiêu viêm khoảng 10 vòng. Cửi ít mắt nói, tiểu tử người ánh mắt khùng tệ lắm. Tuy Viêm cười cười, đem lời lúc trước của Yên Nhiên ghi nhớ trong lòng, tự nhiên hắn sẽ không muốn đắc tội với tộc Nhân Vệ Kim thử. Hơn nữa thực lực người này không tệ, chắc hẳn địa vị trong tộc cũng không thấp, nếu đắc tội với hắn sợ không có kết quả tốt đẹp. Vãn bối, Viêm đem nơi này biến thành bộ dạng như vậy, cũng là do tiểu tử lỗ mắng, mong rằng tiên sinh không trách móc, Viêm cười một tiếng, cái bình ngọc nhanh chóng hiện ra trong tay, sau đó rất khách khí đưa tới, đây là một chút ít khí tu đàn. Mặc dù không lọt vào pháp nhãn của Lão Thiên Sinh Nhưng dùng để hồi phục đấu khí Cũng không phải là hiệu quả tệ Khí tu đàn Thuộc một loại ngũ phẩm đàn dược Tuộc tính tiêu hao Đối đấu hoàng thậm chí đấu tông Đều có các hiệu quả khục Hồi phục lại một ít đấu khí làm loại đàn dược tiêu hao tương đối cao dài Nhìn thấy tiêu viêm hành động như vậy Lão giả áo xám chợt ngẩn người Bất quá nghe được cái tên khí tu đàn Ánh mắt nhất thời rực lên Đàn dược đối với ma thú cường đại mà nói Càng thêm chân quý Vì vậy, luyện dược sư chỉ có nhân tài Nhân loại mới có được Mặc dù mới có một ít ma thú Dựa vào một chút thiên phú Cũng có thể luyện chế đàn dược Nhưng mà dù sao phẩm cấp của khí tu đa này Cho dù không cao lắm Nhưng tác dụng hồi phục đấu khí của nó Cũng đã làm cho lão giáo xám Có chút động tâm Hắc hắc Tiểu tử kia Ở thời điểm này Đầu tiên khi ta thấy ngươi, cũng cảm giác người rất thuận mắt. Lão già áo xám liếm liếm môi, cười hắc, hắc sau đó không khách khí tiếp nhận bình ngọc từ trong tay Tiêu Viêm, sau đó nhìn thoáng qua xung quanh, khua tay nói: "Không có việc gì, nơi này ta giúp người thu thập, tiểu tử không cần lo lắng gì, về phần những thứ đồ đáng ghét này, ta cũng giúp người dọn dẹp một chút." Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, hướng về lão già áo xám ôn quyền, thanh âm cung kính nói: như vậy là ta lão tiên sinh, lão gọi là Kim cốc." Đừng gọi ta là lão tiên sinh này nọ Lão giả o sám cười hắc hắc Trợt đi vòng quanh người tiêu viêm một vòng Đốt nhiên nói Tiểu tử kia Người là luyện dược sư Loại mùi vị này Người bình thường không thể có Tiêu viêm trần chừ một chút Ở phương diện khú giác đối phương Rõ ràng là thiên phú đặc thù Lập tức hắn cũng không giấu giếm gật đầu một cái Hắc hắc luyện dược sư a Vật kia thực sự rất hiếm lạ Nhìn thấy tiêu viêm gật đầu nhất thời trong mắt Kim Cốc xẹt qua một tia sáng kỳ dị, chợt cười híp mắt nói: "Người vào trước đi, còn tiểu Lữ Oa kia có Thông linh Bạch Hồ dẫn đường, thông qua mê trận không thành vấn đề, nhưng muốn thành công tới Thiên Sơn Huệ còn không ít trở ngại đó. Yên tâm, lão phu không phải là người thủ đô không làm việc, sẽ thông báo thêm cho người chiếu cố một chút." Nghe vậy, Tư Viêm trong lòng cũng vui hẳn lên, đang ức xuất ra không thiệt thòi. Quả nhiên địa vị lão giả này ở trong tộc phệ kim thử không thấp. Nếu đã lấy được thứ cần có, hắn cũng không ở lâu hơn. Hướng về phía kim cốc chắp tay, sau đó liền xoay người tiến vào bên trong cổng gỗ. Nhìn thất ảnh tiêu viêm biến mất trong cổng gỗ, kim cốc không gọi vỗ về cái đầu của mình. Mặt lộ ra vẻ do sự thấp giọng lầm bẩm Tiểu tử này là luyện dược sư, cũng không biết có hay không đạt tới yêu cầu chúng ta cần, nếu như có thể vượt qua trở ngại. Cũng có thể bớt đi không ít phiền toái Cất bộ mới bước vào cổng gỗ. Trước mắt tiêu biểm đột nhiên sáng ngời. Trợt trong đầu hơi có ít cảm giác choáng váng. Đến khi tinh thần phục hồi lại thì thấy kinh ngạc nhìn không gian xung quanh cự nhiên là một tầng sương mù dày đặc chản ngập khắp không gian. Cái này sương mù dày đặc so với bên trong dãy núi không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa, tiêu biểm cảm thấy khó giải quyết nhất là Người này sương mù dày đặc thậm chí ngay cả linh hồn lực lượng Khó có thể xuyên qua khuếch tán Giống như là một loại rất lớn nào đó ngăn cản lại Căn bản khó có thể đạt được hiệu quả dò xét Đây gọi là mê trận Sao? Quả nhiên là khó giải quyết Ánh mắt ngưng trọng đảo bốn phía Tiêu viêm thấp giọng nói Đột nhiên cảm giác được bàn tay lành lạnh Trở thanh âm êm ái của yên nhiên Chuyển ra từ bên cạnh Không cần sợ là ta Cánh tay căng thẳng chậm rãi lưới lòng Ánh mắt tiêu viêm nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới lại gẫng nhiên hiện tại không có lửa bóng nhân ảnh nhưng trên bàn tay truyền đến xúc cảm cũng rất rõ ràng nói choán biết yên nhiên thực sự đang ở bên cạnh không cần nhìn mấy trận này có thể cả chợ tầm mắt Mặ dù chúng ta cách nhau rấtt cần nhưng cũng không thể nhìn thấy tân hình đối phương ta kéo ng đi có thông linh bạch Hồ dẫn đường muốn đi ra ngoài không khó như biết nghi hoặc trong lòng tiêu viêm thành âm thản nhân của yên nhiên từ từ truyền tới Nghe vậy tiêu viêm lúc này mới khách gật đầu Trong lòng có chút may mắn Hoàn hảo di chuyển gặp được yên nhiên Nếu không cho dù hắn Cũng có thể bị nhốt trong mê hồn trận rồi Sương mù dày đặc tràn ngập Bàn tay truyền đến xúc cảm mềm mại Giống như cầm một khối thượng dài ngọc thạch Cảm giác mềm mại Như có cái loại mùi vị Làm cho người ta yêu thích không buông tay Làm cho trong lòng tiêu viêm không kìm được xung động Bất quá loại cảm xúc này mới xuất hiện Liền bị tiêu viêm nhanh chóng áp chế, chợt mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tủy ý, yên nhiên lôi kéo đi, chậm rãi từng bước tiến lên, cứ như vậy im lặng. Tiến đến kéo dài gần nửa giờ, tiêu viêm mới phát hiện, sương mù dày đặt, sắc trùng quanh, tựa hồ dần dần trở lên nhạt đi rất nhiều, ra khỏi mê trận rồi, bên cạnh chuyển đến giọng nói như chút được gánh nặng của yên nhiên, yên nhiên thành ngầm mới hạng xuống một trận gió nhẹ, liền quét qua trước mặt. Sương mù dày đặc ở xung quanh nhất thời kịch liệt sao động Chợt bay lùi về phía sau Cảnh vật xung quanh cũng chậm rãi hiện lên Hiện ra trước mặt hai người tiêu viêm Là một ngọn núi hùng vĩ Mà giờ khắc này Hai người đang ở giữa ngọn núi Ở dưới hai bên sơn đạo Có chút hiểm chờ Không ngừng có kim thử cự đại chạy tán loạn Vệ kim thử này Không lên thương tổn chúng nó Bằng không sẽ chọc giận Vệ kim thử tộc Đôi mắt đẹp nhìn mấy cái kim sắc cự tứ bên kia Hiền nhiên nhắc nhở nói Ân, tiêu viêm gật đầu Đi thôi, chỗ giữa sườn núi chính là Thiên Sơn Đài Sau ở đây, phệ kim thử tộc sẽ bày ra một trạng kiểm soát Chỉ có người thành công sông qua mới có tư cách Tới đỉnh núi Thiên Sơn huyết đàm yên nhiên Ôm trồm bạc ở trong lồng ngực Ngọc Thụ chỉ hướng sườn núi xinh đẹp cười nói Thiên Sơn Đài Ngay vậy tiểu viêm hiếp đôi mắt lại Bắt đầu Nơi này chính là thiên sơn đài Theo lời đường ưng nói Mà hắn nói Chỗ này sẽ có cơ hội hợp tác Chỉ sợ nói là hợp tác thông qua trạm kiểm soát Hiện tại Đó có lẽ là không ít người Vậy Kim Tử tộc lập Cái chạm kiểm soát có chút khó khăn tùy nói người có thể tới chỗ này Không phải cái yếu Nhưng muốn vượt qua nó đột phá Cũng có chút khó khăn Yên nhiên mỉm cười nói Tiệm viêm cười cười, trong mắt có chút lửa nóng. Quần ngạo nói, đã như vậy thì đã sao? Cũng đừng để cho người khác vượt lên chiến tám cái danh ngạch. Tiếng nói vừa dứt mũi chân điệp trên cái thang đá một cái, thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng về phía giữa sườn núi nhanh chóng lao đi, sau đó yên nhiên cũng theo sát lên. Giữa sườn núi tiền nhật sơn là một cái bình đài thật lớn, bình đài sử dụng nhàm thạch đều đặn đự thành, Mà quê bình đài trên thỉnh, đỉnh Thiền Nhật Sơn là một thông đạo thang đá thẳng đứng. Bất quá, vào giữa phút này phía trước thang đá cũng bị một số vệ kim thử thân người đầu chuột xác. Chắc chắn, tại bên trên bình đài bên ngoài thang đá, trong đó có gần 20 đạo bóng người trăng trịt đều tự chia thành vòng tròn lớn nhỏ. Không đều hoặc một người, hoặc ba người, hoặc rất nhiều. Những người này tọa ra bên trong bình đai, lúc dị dầm. Thì thầm, bên tay, lúc tường trợ cho nhau, ánh mắt cũng không ngừng. Quét tới giúp đứng, ở lối đi vào bình đai. Dựa theo thời gian cũng bắt đầu sắp sửa tới thời điểm. Mê trận đóng cửa, mà đến lúc mê trận vừa đóng, cũng chính là lúc bắt đầu sấm quan. Trong đám người, một đạo thất thải, bóng hình xinh đẹp. Vô cùng làm cho người khác chú ý, giống như một loại khí chất cao quý của vượng hoàng, làm cho làng dễ dàng trở thành một trong những nhân vật chính trong sân. Mà làng tự nhìn chính là phong lùi các vận tiểu thư. Đang cùng với một người bên cạnh túy nói chuyện với nhau, lứa tử xinh đẹp, y phục rực rỡ, không ngừng đạo qua chỗ thang đá, khóe môi có chút ý phúng phú nhạt nhặt, lát sau khẽ lắc đầu, xem ra làng cũng xem trọng người kia quá. Không lý tưởng ngay cả thiên sơn đại này cũng không đến được. Đông, một đạo tiếng chuông chậm rãi trên mình này vang rọi, một lão góc người đã có chút thấp bé già lua, chỉ hoãn độ hiểu rõ đi ra, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua trong sân chợt nói: "Đã tới giờ sấm quan bắt đầu đi." Ngay được người này mở miệng, lữ tử y phục, sự sợ kia cũng trong suốt, thu hồi ánh mắt, xem ra người lọ quả nhiên như sở liệu, cũng chỉ dựa vào cực đại linh hồn mà thôi mà ưu thế kia ở trong thiên mục sơn mạch không còn sót lại chút gì. Ngay lúc ánh mắt mọi người rời đi, đột nhiên một tiếng xé gió vang lên, chấn hai đạo thân ảnh. Như là mũi tên từ thăng đá xông ra, cuối cùng trên bình đài một đạo tiếng cười trong trẻo cũng tùy tiện truyền ra. "Thật có lỗi, chậm một chút, hy vọng không trì hoãn tiến vào Sấm Quan." Nghe được tiếng cười này, nữ tử xinh đẹp y phục rực rỡ kia, ánh mắt ngưng tụ chậm rãi quay đầu, nhìn về phía người trẻ tuổi. Cửi không ngớt kia, lát sau chỉ hư lạnh một tiếng quay đầu đi Trường 992, thử chiều âm ba trận Hai đạo thân ảnh từ không trung từ từ hạm xuống trên bình đài Đó chính là tiêu viêm cùng nạp nan yên nhiên Hai người xuất hiện ở giữa sân khiến không ít người chú ý tới Bất quá, ngoại trừ một số ít người, phần lớn địch nhân đều nhận không xa hai người tiêu viêm bị nói gần đây ân oán ở phong nối các làm danh tiếng của Tiêu Viêm hơi lỗi. Nhưng nếu thực so sánh thì trong lòng mọi người hắn vẫn kém xa những người tuổi trẻ tài cao như là Phượng tiểu thư hay Đường Ưng. Đối với những ánh mắt này Tiêu Viêm làm như không thấy, tập mắt đảo vào giữa sân, thấy khoảng cách của hai đạo thân ảnh thì trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên. Những tên này thật là quá mau đi, hắn đi suốt đêm mà không vượt lên được. Đương nhiên điều này phần lớn là do Tiêu Viêm không thông thuộc đường. Những người ở đây cơ bản đều biết Thiên Mục sơn mạch, thậm chí còn có người vô cùng quen thuộc, cùng so sánh với bọn họ thì Tiêu Viêm không quen thuộc với nơi đây, tự nhiên vất vả hơn nhiều. Thậm chí nếu không nhờ gặp Yên Yên, chỉ sợ có thể tới được nơi đây đúng hạ. Khi nhìn qua thì Tiêu Viêm nhận thấy có một vài đạo thân ảnh quen thuộc, ánh mắt dừng lại trên người phạ Phượng tiểu thư tràn đầy khí chất cao quý. Dùng bạo làng không hề thua kém chút nào với yên nhiên bên cạnh. Hơn nữa, đối với khí chất này, đều khơi dậy cho mỗi làm nhân một loại cảm giác là muốn chinh phục cùng sở hữu. Cách đó không xa, Phượng Tiểu Thư giống như là cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Tiêu Viêm, đôi mắt kẽ động nhìn Tiêu Viêm, trong mắt chứa đầy sự khiêu khích. Chuyện huyền náo của Tiêu Viêm với phong lối các ai mà không biết, thậm chí ngay cả phí thiên gia tay, cũng không thể thành công bắt được hắn. Điều này làm cho phong lôi cắt Mất hết mặt mũi Nếu như lần này Nàng có thể bắt được Hắn giao cho phong lôi cắt Thì coi như là phong lôi cắt Tiếu là một cái nhân tình Ngày sau nếu tranh đoạt Trước tựa kế các chủ Cũng có sự trợ giúp cực lớn Nghĩ đến đây khẽ mồi Của Phượng tiểu thư không khỏi Nhẹ nhàng nhét lên Xem ra thực sự không thể bỏ qua người này Nếu như hắn thuận lợi Rời khỏi thiên sơn mục Thì đến lúc đó, hắn có thể mượn làng lược cường đại của linh hồn kia trợ giúp. Đến khi đó thì làng cũng khó có thể chống lại. Tự người đưa mình tới cửa thì đừng trách bổn tiểu tư không khách khí. Đối với những toàn tính của nữ tử này thì tiêu viêm tự nhiên không biết. Hơn nữa, kể cả biết cũng chỉ cười nhạt. Có lẽ hắn thực sự tiền kỵ lão xa họa, phòng đồi các còn những người cùng thế hệ có thể đánh bại hắn. Đã là ít càng ít hơn, ít nhất từ đầu tới giờ con chưa từng gặp qua. Ánh mắt Tiêu Viêm từ người Phượng Tiểu Thứ đi, cuối cùng dừng lại ở hai thân ảnh. Phía trên, hai người này trong sơn mạch Tiêu Viêm cũng đã thấy qua là Vạn Kiếm Các, Đường Ưng và Hoàng Quyền các Vương Trần. Đường nhìn về phía Tiêu Viêm khẽ gật đầu, còn Vương Trần mặt không chút biểu tình, trong mắt có chút âm lãnh, có lẽ hắn đối với Tiêu Viêm tự hồ không có chút cảm tình. Tiểu việm cũng hướng về đường ưng gật đầu đáp lại Còn đối với Vương Trần thật ra không thèm để ý Hắn vừa muốn thu hồi ánh mắt Thì nhìn thấy một đạo thân lạnh Thành sắc xinh đẹp Thì khóe mắt bỗng giật một cái Cô bé này nhìn qua nhỏ hơn tuổi Hắn Thậm chí là nhỏ nhất trên bình đài Một thân áo xanh Đôi mắt lung linh To tròn vô cùng đáng yêu Nhưng trên khuôn mặt Động lòng người mơ hồ có chút ngây thơ và khờ dạng xem già cũng cùng với hoàn cảnh xung quanh không hề hợp nhau Cẩn thận với cô bé kia làng không đơn giản như bề ngoài đâu ngay khi tiêu viêm trầm chú nhìn thì yên nh ở một bên thấp giọng nói tại sao tiể viêm không chút thay đổi hỏi bởi vì làng là đệ nhất nhân trong đám trẻ tuổi có tinh vẫn cát nạp ra niên nhìn chậm rãi nói tình vẫn cát mộ thanh Loan Áh mắt tiềuu viêm híp lại đối với những thành niên trẻ tuổi xuất sắc nhất của Tứ Vương Cát hắn cũng nghe qua Ừ, Trong Tứ Phương Các, tình vẫn Các có số lượng đệ tử sợ rằng là ít nhất nhưng mỗi người đều có thực lực vô cùng mạnh mà Mộ Thanh Loan lại là người lội bật nhất Vẻ ngoài làng nhìn qua như bộ dáng một cô bé nhưng mà mấy năm trước là đã là vậy mà trải qua mấy năm nay cũng không có thay đổi mà thực lực của làng không thể nghi ngờ là vô cùng mạnh mẽ Nạp Lan Yên nhiên gật đầu nghe vậy trong mắt Tiêu Viêm cũng không khỏi kinh ngạc đệ tử Tứ Phương Các quả nhiên là danh bất hư truyền nhưng mà ngẫm lại Lấy tế lực to lớn của tứ phương các Cùng với những người này đều có chút thiên phú Tù luyện kinh diễm hơn người Có thành tựu như vậy Cũng phải làm cho người ta quá mức khó tin Nhưng ngay khi tiêu viêm còn đang chăm chú nhìn Mộ Thành Loan đột nhiên nhìn về hắn Dạo hoạt cười Tiêu viêm thấy thế cũng bất động Thành sắc mỉm cười gật đầu với nàng Khi hai người tiêu viêm đến bình đài Tại thang đá có một lão giả thấp bé Ánh mắt liếc nhìn hắn chậm rãi nói Đạo phù Lật tộc trưởng Phệ Kim tử tộc Kim Thạch, các người có thể tới đây, nói vậy cũng không phải hạng người bình thường, có thể theo quy cục của sơn mạch Thiên Mục, vượt qua vô số bẫy sập mà chúng ta bố trí, đã có hai người, mà danh ngạch chỉ còn 8 người. Bên cạnh Kim Thạch có hai đầu chuột mập mạp vàng lợt, hai con Phệ Kim thử này, hình thể vô cùng to lớn, hơn nữa ánh mắt linh động, cử chỉ không thua kém nhân loại. Hai con Phệ Kim thử này rõ ràng đều là lục sai. Nói như vậy, hẳn hay ngực người được đề cử vào Thiên Sơn Huyết Nam Chỉ cần bọn họ đột phá đấu hoàng Rồi trải qua lôi kiếp mới có thể hóa thành nhân hình Trở thành tộc nhân chân chính Thành viên trung tâm của phệ kim thử tộc Trên bình đài chỉ có thanh âm kiệt sức của kim thạch Mặc dù lão già này nhìn qua thì tựa hồ có chút yếu nhược Nhưng mọi người quanh đây đều không ai dám va chạm với nó Đối với danh tiếng kim thạch Thì ngoại trừ tiêu viêm bên ngoài chị sợ không ai còn sát hại gì với nó. Trong trận đại chiến Đoạt Thiên Sơn Huyết Đàm năm đó, cũng chính là lúc lão xa hoàng này đại triển thần uy, cho dù là lão yêu quái phí tiên xa tay cũng không thể đánh bại được nó, bởi vậy có thể thấy được thực lực người này vô cùng cường hãn. Ánh mắt Tiêu Viêm dừng trên người Kim Thạch, lát sau hơi nhíu mày, từ thái năng của hắn có thể mơ hồ nghe ra cơ thể Kim Thạch có thương thế không nhẹ, hơn nữa không giống là mới bị thương. Mà ngược lại như là thương tổn lâu dài khi ra. Khụ, ánh mắt kim thạch nhàn nhạt, nhạt quét toàn trường, hò một tiếng, téo vùng lên một cái thì đường đi trên đỉnh núi quanh thang đá đột nhiên có một trận cuồn cuộng, một bầy vệ kim tử tử trong lòng đất trồi lên, nhìn số lượng như vậy đều có chút khiến da đầu người ta tê dại, lần kiểm tra sàng lọc này không quá khó, các ngươi chỉ cần thuận lợi song qua. Từ chiều âm 3 lên đỉnh núi là có thể tính là hợp cách." Kim Thạch chỉ đống tự chiều thản nhiên nói. Đám đông vừa nghe thấy không ít người liền biến sắc, trên bình đài vang không ít lời bàn luận xôn xao. Nhìn biểu hiện của bọn mọi người xung quanh từ viễm cũng ngật ra có chút nghi hoặc, nhìn nhìn một uyên thấp giọng giải thích. "Phệ Kim Thự, nhất chính là âm 3 công. Âm 3 của Phệ Kim thử, sợ rằng là cương giả đỗ hoàng cũng khó có thể chống đỡ." Xem ra lần này, người có thể thông qua sợ là không nhiều lắm Ngay vậy, tiêu viêm liền cảm thấy giật mình Đánh âm ba công sao, quả nhiên là có chút tà môn kìm Thạch đối với sự xuân sao trong sân không thèm để ý Đôi mắt nhách lên nói Cho các người 5 phút đồng hồ chuẩn bị Sau đó âm ba trận sẽ mở ra Có vượt qua hay không, liền xem vào bổn sự các ngươi Đương nhiên, 8 danh ngạch tổng hội tuyển phải đủ Đến lúc đó, nếu nhân số không đủ Những người còn lại liền rút thăm quyết định đi Kim Thạch vừa giết lời Nhắm mắt dưỡng thần Không hề để ý đến những người này nữa Nhìn thấy Kim Thạch nhắm mắt Ở giữa sân liền có chút xôn xao Không ít người tụ tập ghé tay với nhau nói Một số người thậm chí bắt đầu tìm kiếm Những người trợ giúp cùng nhau đi qua Người tận lực vận đấu khí ngăn chặn ở lỗ tai Đi theo sát ta là được Hai mắt tiêu viêm hiếp lại Nhìn đám vệ kim tử Rậm rạp xung quanh thang đá Nghiêng đầu nói với Yên Nhiên, âm ba của vệ Kim tử không bị đấu khí cản trở. Một khi tiến vào trong não sẽ làm người ta xuất hiện ảo sát, thậm chí chóng phán, khó lòng phòng bị. Đến lúc đó, người chỉ cần để ý bản thân là được, ta có thể tới lấy đây cũng là cực hạn. Những người ở đây không phải là hạng vô dụng, ta muốn cùng bọn họ tranh đoạt thì khó khăn không nhỏ. Đối với ý tốt của tiêu viêm, Yên Nhiên trầm ngâm một hồi rồi nhẹ nhàng lắc đầu nói. như vậy tiêu viêm liền nhớn mày Không nghĩ tới âm bà vệ kim tử cự nhiên lại khó chơi như vậy lập tức nói Vậy thì làm sao mới có thể chống đỡ được nó Đối mặt với âm bà vệ kim tử tộc Trừ khi có đấu khí hùng mạnh mạnh mẽ vượt qua Thì có lẽ chỉ có thể sử dụng đấu khí âm bà đối cứng với nó Nhưng mà vệ kim tử tộc trời sinh đã là cao thủ dùng âm bà Sợ rằng đấu khí âm bà bình thường khó có thể so sánh được Yên nhiên trần trờ nói Âm bà đấu khí nghe vậy ánh mắt tiêu viêm liền sáng lên khắp giọng lặm bập, sư hổ toái kim ngâm của hắn, vừa lúc là âm ba đố ký, cấp bậc cũng không thấp, hơn nữa tối trọng yếu ở năm đó Hắc Sắc Phục, Tiêu Viêm đã phục dụng một quả đan dược thất cấp, Âm Dương Huyền Long Đan, hấp thù một tia long ngâm, sau đó làm cho y lực của âm ba càng mạnh hơn. Có lên hay không, lấy nó ra dùng thử vào lúc này. Nhớ tới Âm Dương Huyền Long Đan, Tiêu Viêm lại nhớ tới Chính loại đan dược này có công hiệu thần kỳ Giúp người ta đột phá Nhưng công hiệu lần này từ sau khi phục dụng Hắn chưa thấy qua Đối với việc này tiêu viêm cũng cảm thấy không biết làm sao Nghe nói trước khi phong tôn giả Dựa vào đan dược này đột phá đối tông Chẳng lẽ mình không làm được Công hiệu thần kỳ của đan dược này Đến khi nào mới xuất hiện Ngay khi tiêu viêm còn đang tầm than Thì hai mắt kim thạch Chợt chậm rãi mở ra Ánh mắt nhìn toàn trường Sau đó vung tay lên Thanh âm nhàn nhạt tới tay của mọi người, đã tới giờ sớm quan rồi, bắt đầu thôi.